các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Là tất nhiên ông thắng cử, nghênh ngang vào lát trong nghị trường. Có điều ông Phú cũng phải bỏ thi giờ học chữ quốc ngữ và mấy câu tiếng Tây, vì chẳng lẽ vào nghị trường mà không biết đọc biết viết. Ông say mê chức trọng quyền cao, thú cô đầu dường như ông quên hẳn. Cô Đào Tuyết ở phố huyện ngóng cổ chờ ông mãi không thấy tâm hơi. Ông không lên thì cô không có tiền mà nhà chứa cũng mất nhiều lợi tức. Cô dò hỏi cả tháng trời mới biết ông ở làng Vạn Yên. Đắn đo mãi, cô đánh liều thuê xe kéo về làng tìm ông. Tất nhiên cô không dám đến thẳng nhà, cô dừng chân ở ngoài cánh đồng làng, mướn một đứa bé đang thả diều gần đó, bảo nó vào gặp gia ông Phú, nhắn ông ra gốc cây đa cho cô gặp. Làng này thì già trẻ lớn bé ai mà không biết mặt ông Phú. Cô dẫn đi dẫn lại thằng bé rằng Này, mày phải gặp cho bằng được ông Phú rồi hẵng đưa cái mảnh giấy này nhé. Nhớ chưa? Đừng có bà ai cũng đưa, nhất là nếu gặp bà Phú thì phải lảng đi ngay. Phải đưa tận tay Trương Phú, bảo là bảo là có cô Tuyết đang đợi ở gốc cây đa đầu làng ấy. Thôi đi đi, nhanh chân lên một tí nhé. Đưa giấy rồi ra đây tao cho thêm tiền nhé. Thằng bé nhận tiền và mảnh giấy, bỏ luôn cái diều chạy thẳng vào làng Vạn Yên. Nó cũng biết ông Phú Nhưng vì là con nhà cùng đinh nên chưa bao giờ đặt chân vào nhà ông. Nó đến trước cổng nhà ông, dừng lại thở, mồ hôi nhễ nhại khắp mặt và lưng áo. Trong sân nhà ông hôm nay lố nhố cả chục người, rồi lại có cả ô tô trên tỉnh xuống, làm nó càng sợ không dám vào. Khoảng thời gian này ông Phú bận lắm, vì đang chạy chức nghị viên. Chờ đến hơn một tiếng đồng hồ, thằng bé phân vân không biết làm sao, quay lại gốc đa nói thật với Tuyết: chị sợ cô đòi lại tiền mà xông vào nhà gặp ông phú thì liều lĩnh quá, nhớ Phật ý ông ông tát cho thì sưng mặt. Nó cứ đứng sờ dớ mãi ở ngoài cổng cho đến khi chị Thuần xách giỏ đi mua thêm diều, thấy cử chỉ lấm lét của nó, cất tiếng hỏi: "Này, mày con nhà ai thế? Làm gì mà cứ thập thò ở đây thế này? Ăn trộm hả? Séo ngày không chết bây giờ đấy nhé." Thằng bé sợ hãi đáp: "Cháu hỏi thăm ông phú ạ." Chị Thuần mắng: Mày là đứa nào mà mày dám hỏi tới ông Phú? Cút đi, ốm đoản bây giờ đấy." Thằng bé luống cuống đáp, "Cháu ch cần được đưa cho ông Phú mảnh giấy này ạ." Nó rút trong cặp quần miếng giấy nhỏ đã nhòe nhòe vì mồ hôi, trao cho chị Thuần rồi bỏ chạy. Chị Thuần không biết chữ nên đứng nhìn đăm đăm một lúc rồi quay vào đưa cho anh Long, con trai đầu lòng của ông Phú. Mảnh giấy chỉ ngoịch ngoạc mấy chữ: "Ông ra ngay cho em gặp, em đang chờ ở gốc cây đa có việc cần." Tuyết. Long đọc lướt nhanh rồi cất vào túi, anh không biết Tuyết là ai mà lại đòi gặp bố mình. Anh lưỡng lự một chút rồi vào nhà mời ông Phú ra mãi sau vườn và đưa cho ông mảnh giấy. Ông Phú đang lúc say sưa với công danh sự nghiệp, nghĩ đến tương lai ông nghĩ nên lập tức nổi nóng, nghiến răng bảo: "Cái con đĩ này, ai cho phép nó xuống tận đây tìm ta? Láo thật." Rồi ông vò mảnh giấy quăng mạnh xuống gốc cây. Long ngước lên hỏi bố. "Cô ấy là ai mà mà tìm bố? Bố có định ra gặp cô ấy không?" Ông phô gắt. "Gặp làm gì? Nó là cái con đào rượu ở nhà hát cô đầu trên phố huyện. Tao mà gặp thì tao vả ngay cho mấy cái." Dứt lời, ông toan quay vào nhà vì khách đang chờ ở bàn tiệc. Nhưng Long níu lại và ôn tồn nói. "Bố ạ, bố không ra gặp cô ấy ngộ ngộ nhớ cô ấy đến thẳng đây thì làm sao?" Bố sắp sang nghị viên. Hôm nay nhà mình đông đủ quan viên chức sắc, chẳng may cô ấy đến làm ầm ĩ lên thì thì con giáp làm sao? Chính dòng phú cũng vừa sực nghĩ ra điều ấy. Đường hoạn lộ của ông đang thanh thăng, không thể để một đứa con gái nghèo hèn làm vướng chân ông, nhưng ông vẫn cứng rắn trấn an con trai. Nó chẳng dám đến đây đâu, có mà uống thuốc liệu. Long Tha Thiết nói. Bố ạ, cô ấy đã tự nguyện xuống làng ta, thì sợ gì mà không đến thẳng đây? Chẳng qua vì cô ấy ngại mẹ con thôi, nhưng nếu bố không ra gặp thì thế nào cô ấy cũng đến. Ông Phú đăm chiêu cúi đầu, lòng lại đề nghị: "Hay hay là bố để con chạy ra xem sao, con sẽ nói khéo với cô ấy bảo cô ấy đừng đừng đến đây, bảo cô cứ về đi, rồi nay mai bố sẽ lên huyện gặp." Ông Phú ngượng ngùng nhìn con: "Ờ, con tính thế cũng phải, con đi hộ bố đi, bảo với nó dứt khoát từ nay không được lai vãng về đây nữa." Mike bố lên huyện, bố sẽ cho nó một trận. Long gật đầu, cúi lượng mảnh giấy mà vừa rồi ông nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net